Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là như vậy, lung chứng không hiểu sao, xe máy của tôi lại không nổ máy được, đạp nửa ngày cũng thật là vô ích. Đang định đẩy bộ, đi chờ được ba bước thì gặp cậu ấy, cậu ấy để xe giúp tôi được 10 phút đến chỗ sửa. Để cả một đoạn đường như vậy, may mà có cậu ấy hỗ trợ, nếu không đẩy xa như vậy, hôm sau chắc chắn bà sẽ bị đau lưng mất thôi. À, vậy sao ạ? Tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy Lâm Hán Đường nhắc tới chuyện này. Vậy nên anh ấy luôn đúng giờ như là đồng hồ báo thức lại có một lần đến muộn nửa tiếng chẳng lẽ chính là giúp bà Hoàng đẩy xe sao Đúng vậy nha Trời này tôi hầm canh cả với Nam Hương để cảm ơn cậu ấy Có thể làm phiền cô đồng truyền giúp tôi hay không Nói xong bà Hoàng thản nhiên giờ cặp lồng giữ nhiệt trong tay ra Đồng hoàn công tiện từ chối nhận lấy cặp lồng còn nói lát nữa sẽ chờ sạch rồi đem trả lại Đóng cửa đi vào phòng bếp Cô tìm một cái nồi inox rồi đổ canh gà vào Cuối cùng ngồi xuống bàn ăn, nhìn tô canh cả nắm hương. Trong cảnh khắc chuông cửa vang lên, cô lại hy vọng người đó là anh. Thật là ngu ngốc. Cô vừa mặt vào lòng bàn tay đầy trống rỗng. Vậy mà vừa rồi cô lại mong chờ người đàn ông kia sẽ xuất hiện. Chiều mùng 2 Tết, đồng hoan đang nằm trong phòng ngủ nhà mình. ở miêu lật, thì cửa phòng lặng lẽ bị đầy ra. Đồng trúc ló đầu vào thăm dò. Ánh mắt còn chưa kịp tìm kiếm, thì đã lập tức thấy một đống cô lên ở trên giường Cô bước vào phòng đóng cửa lại, sau đó lại đầy đầy chị gái nằm co quắp vào trong chăn. Chị à, chị không có việc gì chứ? Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng Genji đáp lại. Không có việc gì. Chị đừng để ý tới lời nói của mẹ, mẹ cũng hơi quá đáng. Từ nhỏ, cô đã cảm thấy chị mình thật là đáng thương. Nhiều lần bị mẹ đem ra so sánh đối với chị họ. Thời còn đi học thì đem việc học ra so sánh, ra xã hội thì đem công việc ra so sánh. Thật là bội phục chị gái cô có thể chịu được Lại còn sống thoải mái tự tin như vậy Nếu đổi lại là cô Thì đã sớm cảm thấy bất công Bị cảm giác tự ti đè nặng mà trở nên hư hỏng rồi Đồng hoan nhúc nhích vài cái Vén một góc chăn lên Mệt mỏi mà nhìn em gái Mẹ như vậy cũng không phải là mấy ngày một ngày mai Chị đã quen rồi Đồng Trúc xoa xoa mũi chần trừ ngờ ngày rồi mới nói Chị à Chị có tâm sự có đúng hay không Có tâm sự thì không nên giấu ở trong lòng Có thể chia sẻ cùng cô đó, cũng đã lâu rồi hai chị em cô không tâm sự với nhau. Không có, làm sao em lại hỏi như vậy? Đồng hoan ngồi dậy vén lên mấy lọn tóc rơi là già ở trên trán. Tại vì em cảm thấy chị có vẻ như là chẳng có tinh thần gì cả. Trưa buổi sáng gặp chị ấy ở đào viên, cùng nhau ngồi xe lè trở về quê, thì cô cũng cảm thấy dường như chị gái mình có điều gì đó không ổn. Còn người tràn ngập sức sống như là trong quá khứ đã hoàn toàn bốc hơi, sáng vẻ không giống như là ai, vẻ mặt cũng là không vui sướng. sáng nay lúc mẹ ngồi nhắc đi nhắc lại chuyện triển lãm, thị ấy hoàn toàn không nói một tiếng nào, cũng không kháng nghị giống như lúc trước, cũng chẳng giải thích, càng khiến cô xác định cảm giác của mình là đúng. chắc là tại dạo này lao chuyện triển lãng tranh nên mệt thôi. à đúng rồi. đồng hoàn nhớ tới cái gì, lại như người với lấy túi sách, lấy thiệp mời cùng với vài bức tranh tuyên truyền ra đưa cho em gái. tấm thiệp mời màu trắng. Mặt trước là hoa văn đơn sẵn, cô gái nhiều người để lộ ra đường cong nữ tính thướt tha, khỉu tay cong lên, vươn về phía trước, cầm bút viên tên tuổi triển lãng và tên đồng hoan. Mặt sau cũng là tên của buổi triển lãm, Viên rõ thời gian bắt đầu tiệc trà xã sau, đi điểm tổ chức và số điện thoại liên lạc, một bên in kèm sơ đồ đường đi. Chị à, chúc mừng chị nha. Đồng trúc tiến lên ôm chị gái. Có thời gian thì tới nhé. Đồng hoan gãy mỉm cười vỗ nhạy lên lưng của em gái. Hai chị em nói với nhau vài câu. Đến khi đồng trúc trời đi, đồng hoàn hít sâu một hơi rồi sau đó lại trốn vào trong chăn. Cô ghét năm mới, ghét mình ra thêm một tuổi, vô cùng chán ghét. Đám họ hàng có biết gì mà cứ thích so tối so lui, Từ bản thân đến con cái, lại đến con cái rồi cháu chất, từ ăn rồi đến ngủ, từ ngủ đến chơi đùa các kiểu, bất kể là hạt vườn hay hạt đỗ, thì đều có thể trở thành đề tài để bọn họ lôi ra nói. Trong đám họ hàng, Con gái của bác hai, em họ của cô Bởi vì tuổi thác tương đồng Cộng thêm hai người ban đầu cùng học về mỹ thuật Sau này lại đi làm cùng là giáo viên mỹ thuật Vậy nên hai người đơn luôn là đối tượng Bị đem ra so sánh Năm nay lại càng thê thảm hơn Bởi vì sắp tới hai người đều tổ chức Buổi triển lãm cá nhân Nên lúc nào cũng bị đem ra bàn tán đầu tiên Thật là đáng ghét mà Ăn cơn tất nhiên xong thì mẹ cô lại bắt đầu Sáng mùng hai Tết Nhân dịp họ hàng Tết thân thích đến chơi Mẹ lại tiếp tục làm nhầm với cô. Cái gì mà hàng xóm? Cái gì là bác hai? Cái gì mà em họ? Con gái người ta giỏi giang thế này thế nọ. Con gái nhà mình không được như vậy. Đây là đạo lý gì? Ánh mắt của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net